Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi đã rồi, tôi cười. Anh nói được làm được nở ra nụ cười cho cô xem. Bình thường thì anh rất ít khi cười. Không phải bởi vì không biết cười, chỉ là vì đại sư đã nhắc nhở anh. Anh mà cười sẽ khiến cho hoa cỏ cảm thấy thua kém, làm cho trời rất chấn động, cho đến mức làm cho người ta không thể mở mắt được, cho nên không có việc gì. Thì ngăn vạn lần đừng cười với phụ nữ để tránh rắc lấy hoa đào. Đây cũng chính là nguyên nhân Anh không chịu mỉm cười với tôi tình Nếu như anh muốn cười Anh nguyện ý cười cho cô xem Nếu như cô yêu cầu Hiện tại anh lợi dụng công năng bẩm sinh Nở ra một nụ cười vô cùng đẹp trai Từ lúc chào đời cho đến tận nay Tạ Tài Giao lạnh lùng theo dõi anh Phê Bình nói Anh cho là mình Đang bán rẻ tiếng cười sao hả Bán ư Tôi trông giống như đang bán rẻ tiếng cười lắm sao Miệng của anh thiếu chút nữa là méo lệch đi Đương nhiên rồi Anh không thể cười trong tự nhiên một chút được hay sao? Ây, thế thì như vậy. Hình tượng học giải nho nhã, lấy độ miềm cười trên sân cấu diễn ra. Trông rất là già. Vậy thì đổi thành hình tượng người chồng than khốc thì sao? Rất là tục nha. lay đo mim cuoi tren san khau dien ra hình tượng là movie star như thế này thì sao? Quá là táo bảo. Hình tượng bóng khoáng thì như thế nào? Cửa dư lành đang thiếu nợ vậy. Hình tượng phóng điện thì sao? Lỗ kim của anh dài như vậy sao? Hình tượng hàm xúc thì như thế nào? Muốn tôi phải nôn ra sao? Hình tượng hấp dẫn, bắn ra tư phía thì sao? Anh nếu như muốn đùa tôi cười, thì anh đã thành công rồi đó. Không thể, như thế nào lại như vậy chứ? Anh tôi cười nhưng lại không hề có một chút tác dụng nào với cô cả. Mạnh nghiền ngang không thể tin được trưng mắt nhìn phản ứng của cô. Chẳng nhẽ buồn cười đến mức như vậy hay sao? Thế nhưng mặc cho cô cười đến nỗi là ra cả nước mắt. Anh cảm thấy mình giống như một vợ hài kịch hoàn toàn đã bị đánh bại. Cô gái này Chẳng những công đề cho anh mặt mũi cứ cười không ngừng Thật là vinh dự Khi tôi có thể lấy lòng của cô Anh cất tiếng cười khổ Bỗng dưng về mặt của cô dừng lại Ở phản ứng nghẹn họng nhìn chân trối Làm sao vậy chứ Anh hỏi thật là kỳ quái Làm gì mà cô lại giống như điện giật như thế này Không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm anh Anh Anh vừa nãy cười lên rất là đẹp Không thể nào Anh trưng ra một bộ mặt cười khổ Không thể tưởng tượng nổi Thế mà cô lại thẹn thùng Lòng mày xoắn lạnh Anh thưa lại một lần nữa Lần này anh cười nhạt Mang theo một chút u ám Tình cảm nồng nàn dừng ở nơi cô Đôi mắt đen thấp thoáng là nước u buồn từng chảy, Không có cảm giác gì Ngoài một nỗi buồn như là mưa trên núi Cô ngỡ cả người Cả người giống như bị hạ chú Ngoài việc ngỡ ngác nhìn anh Thì cái gì cũng không thể hỏi Như thế này thì có thể chứ Anh kẽ hỏi uhm, Có thể Cô bình tĩnh trả lời Còn có thể ư Về mặt kia rõ ràng là rất thàm rồi mà Vẫn là còn có thể chống đỡ được sao Vậy thì được, thêm một chút mã lực nữa Cho dù là tươi cười Ánh mắt hoặc cờ chỉ Thậm chí hơi thở u buồn đến nỗi thổi bay cả tóc Trống ngực của cô đập càng ngày càng đập mạnh Chút chút nữa đến ngay cả thịa Cũng không cầm nổi Cô vội vang quấy đầu Giả vờ bản thân mình đang ăn rất vội Được rồi, anh mat hoac co chi tham chi hoi tho u buon đen noi thoi bay ca toc chong nguc cua tiêu voi vang cui đau gia vo ban than minh đang an rat voi đuoc roi anh đat tieu chuan Nhanh ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi đó Lòng của cô đập một cách dữ dội mảnh nịt. Trời ạ, anh ta khi cười lên trông thật là mê hồn. cả người cô cảm thấy nóng lên, hai tay cũng chẳng nhiều vì sao mà cũng nóng lên, còn dám tiếp tục nhìn hình ảnh làm tim mình sao động nữa. Sợ lại chống đỡ không nổi, thật sự rất là mất mặt, cho nên đành phải dũng tướng nuốt hết những đống thức ăn vào trong bụng, thay đổi điểm chú ý. Đáng tiếc chính là, khi cô cúi đầu, bởi vậy đã bỏ lỡ nụ cười ranh mãnh thoại nguyện của người đàn ông kia, Anh rất là sung sướng. Cuối cùng cũng có được bí quyết của cô. Từ nay trở đi, anh sẽ dùng nụ cười u buồn mê hồn này để mà chiếm giữ trái tim cô. Cứ chờ xem. Đúng là quái quỷ mà. Nó nói cho cô biết đi. Phải tươi cười như thế nào mới có thể kiến cho cô ấy phát điên khien cho co phần rồi sau đó chuẩn bị lên giường. Sẽ tào quần áo của cô ấy. Kéo quần lót của cô xuống. Nhất định phải khoe tài thú tính của mình. Đúng lúc này, Một quà đấm bay tới, đổi lấy một câu buồn bực. Có phải em ăn no rừng mỡ hay không? Muốn đánh nhau sao hả? Anh à, anh có biết nắm đấm của anh rất là cứng hay không chứ? Cậu em trai mạnh hiên triệt, ôm đầu lao o ái. Cậu vẫn không hiểu được, thoạt nhìn ông anh còn gầy yếu hơn so với cậu. Mà tại sao lại có sức lực mạnh đến như vậy? Nắm đấm cứ như vậy giống như là hòn đá. Nhớ hồi trung học, có người đòi khiêu chiến với anh trai. Từ sau lần đánh đáy xương sườn của đối phương, thì bố đã không cho ông anh dùng nắm đấm kia rồi cơ mà thật là đáng thương vì cậu là thân em trai trở thành bao cát cho ông anh may mà thân thể của cậu cần nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net